Ok cho chuyện thế đủ rồi thành đọc này Xin chào mừng các bạn đến với chương trình đọcuyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền 4 chương thứ 426 kẻ xâm nhập thứ ba Anh Ngô Miễn Quý bất Quỳ và hai con yêu quái đã trở lên đại Â ty không còn muốn có liên quan gì đến bọn họ nữa. Điện phái hai quỷ sai đi theo chỉ dẫn cho bọn họ, con đường về lại nhân gian. Vốn dĩ, Bạch Vô Cầu muốn dẫn theo Thanh Điên Yêu Thần về Yêu Sơn trước có điều trông thấy biến hóa trên người Ngô Miễn, hai con đại yêu lại đổi ý, một đi theo hai người Quy Ngô trở lại nhân gian, sau đó lại ngất cách quay về Yêu Sơn chuyển thế đầu thai. Mà thấy hai người hai yêu Sắp được quỷ sai dẫn đường rời khỏi chư công lĩnh Đại âm tì đồn niên đưa ra một chuyện Vội hô to về phía ngô miễn quỷ bất quỷ À các vị chờ một lát Còn có một tên Dương Kiêu Các người cùng mang hắn đi đi Dương Kiêu là bị Diêm Quân và Lục Vô Kỳ phối hợp Cùng nhau bắt lấy từ lúc còn ở lưng trường núi Hiện giờ đang bị giam dưới chân núi Đại âm tì muốn bán cho quỷ bất quỷ một ân tình Liên trả lại Dương Kiêu cho bọn họ Có điều hiện giờ trên người ngô miễn Đã xảy ra biên hóa rất lớn quy bất quỳ làm sao dám tiếp tục Trì hoãn ở nơi này Một khi bị đại âm ti phát hiện ra sơ hở Thì nhóm người và yêu Xem mình Thì nhóm người và yêu của mình Nói không chừng đều phải ở lại đây Đừng mong quay về nữa Trước tiền cứ để Dương Kiêu ở lại Ngày sau đó Có cơ hội Thì lại tiến vào đưa hắn đi Dù sao thì Dương Kiêu cô không phải bị bắt đi ngay trước mặt mình. Quỷ Bất Quy dứt khoát chối đầy đẩy. Giơ kêu hả? À sao ông giả ta không nhớ là còn có một người như vậy nhỉ? Không phải là Đại Âm Ti muốn mai phục một giám điệp bên cạnh ông giả ta đây chơ. Phản ứng của Quỷ Bất Quy nằm ngoài dự đoán của Đại Âm Ti. Giờ lúc này, nó cũng đang nóng lòng muốn trở về bên cạnh Diêm Quân. Chẳng hiểu mấy ngày nay mình rơi vô biển bị làm sao. Ngay cả lúc lục vô kỵ tự nổ vừa rồi, bên ngoài lại có người tự ý xông vào. Đại âm ty sốt ruột quay về xử lý. Thầy quỷ bất quy không thấy cảm kích mình, thì cũng không làm nhảm vô nghĩa thêm nữa. Sau khi nhìn theo hai người hai yêu, đi theo quỷ sai xuống núi, đại âm tì để lại âm ty quỷ sai, lo liệu thu dọn tàn cục. Từ mình thi triển thuật pháp, quay trở lại bên cạnh diêm quân. Giả giám quân đang ở trong một căn lều lớn quét sơn vàng. Nghe Âm ty Thù Hạ báo cáo lại, có người tự ý xâm nhập minh giới vô biên. "Bậy hả? nọ đã đả thương hai vị âm ty trong coi minh giới vô biên. Nó cái gì mà đến tìm đệ tử đã mất của mình. Bồ đề phù yêu ái an bài chuyện thế đầu thai cho đệ tử của hắn." Kẻ nào mà lại kiêu ngạo như vậy, cho rằng địa phủ Là nơi muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao siêu quân đang nói Thì chồng thấy đại âm ty trở về phục mệnh Lập tức cầm một tấm thẻ bài Để lên trên bàn đưa cho trợ thủ Đắc lực của mình Sau đó tiếp tục nói Nếu người đã quay về Thì chuyện lần này cũng giao luôn cho người Đi tìm người tự ý xâm nhập Minh giới vô biên Khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh siêu quân vừa mới ăn một vố mệt nghỉ Từ đám người xâm nhập trước đó, lần này nói cái gì, cô phải kiếm cho chút giận bù vào. Cẩn ý chỉ của bệ hạ. Khi Đại Âm Ty bước lên hành lễ, trông thầy khí sắc của Diêm Quân không tồi, xem ra chunt nguyên khí bị tổn thương khi bị Lục Vô Kỵ chiếm xác lúc trước đã hồi phục lại. Thể Diêm Quân không có gì đáng ngại. Đại Âm quay đầu nói với Âm Ty đang báo cáo. "Chà được thân phận kẻ xâm nhập chưa?" Kẻ đó giao cho ta, các người phụ trách, đến nhân gian, bắt thân nhân bằng hiểu của hắn, cùng về địa phủ đi. Đã trai đạt được rồi, người tự ý xông vào địa phủ chính là thuật sĩ Tịch ứng chân. Âm ti này, lúc sinh thời, là một vị quan văn có phúc. Cô không biết chi tiết về vị đại thuật sĩ trong truyền thuyết kia, chỉ báo lại theo những gì cấp trên trình lên. Cổng lúc ba chữ tịch ưng chân vang lên Đại âm ti liền cảm giác được Có một luồng gió lạnh ngắt Thổi qua sau gáy Nó vội vàng ngoái đầu đi xem phản ứng của Diêm Quân Liền thấy Chủ nhân địa phủ Vừa nghe đến tên đại thuật sĩ Thì bạn đánh rơi luôn cả lệnh bài Đang cầm trong tay xuống đất Trông thấy phản ứng của Diêm Quân Liền biết lần này Câu không phải đặc biệt nhắm vào mình Đại âm ti mới coi như Thở phào nhẹ nhõm Nó nhặt tấm lệnh bài rơi dết đất lên Cho lại vào trong hộp đựng lệnh bài Sau đó cười định nói <cười> Bệ hạ Đã đến minh giới vô biên lâu rồi Địa phủ vẫn còn chuyện lớn Đang chờ bệ hạ xử lý Vẫn mong bệ hạ nhanh chóng quay về vương đô Chủ chỉ công việc Chỉ phải Cô đi vào minh giới vô biên ra mấy ngày rồi Cô là chủ nhân của địa phủ Không thể ở lại nơi này quá lâu được Diêm quân nói xong, thì đứng phát dậy, khỏi ghế ngồi, nhanh nhanh trong tróng, đi ra khỏi liều lớn Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của nó, cười như là đang định tự mình trở về vương đô, mà không cần xa giá theo hầu gì vậy. Lúc này, vị âm ty báo tin vẫn chưa nhìn ra sự hoảng loạn của Diêm quân, thì có liên quan gì đến thuật sĩ tên là Tịch ứng chân kia? Thế mà, vẫn lăng nhắn bám theo sau lưng Diêm quân, xin ý chỉ xem, sau khi bắt được Tịch ứng chân, Thì phải xử lý như thế nào? Đại âm tì thay thế Thì chặt âm tì kia lại Nó với nó à, Vì đại thuật sĩ kia Muốn làm gì trong binh giới vô biên à, Thì cứ để ông ta làm đi Tìm không thấy đệ tử Thì các người à, đi tìm phụ ông ta luôn Chỉ cần đại thuật sĩ ưng bụng Thì cho dù đệ tử của ông ta Có muốn đầu thai vào hoàng tập cũng được Không phải hoàng đế là được rồi Âm ti tỏ vẻ, không dám tin vào tay mình. Lập tức thắc mắc với cấp trên của mình, liên tù tì mấy câu. Ở như thế thì địa phủ chúng ta còn cần luật lệ làm gì nữa? Nếu ai muốn đi vào minh giới vô biên, đều có thể đi vào. Thì uy nghiêm của Diêm quân bệ hạ để ở đâu? <cười> làm theo lời đại âm ti nói. Diêm quân đã sắp ra khỏi liều lớn. Thế tên âm ti này vẫn cứ ủ lì không hiểu. Lập tức nổi giận, quát lên một câu. Dừng một chút, nói nói tiếp Chỉ cần vị đại thuật sĩ ấy thấy vui Ông ta có muốn làm riêng quân Thì cô cũng có thể thoát vị nhường lại đấy Trong lúc địa phủ bận rộn chuẩn bị tiếp đón vị đại thuật sĩ kia Trên vùng biển nơi binh giới vô biên tiếp giáp với nhân gian Nhóc nhậm tam đang ngóng mắt trông mong Nhìn giáp biển Vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ lớn Trong lòng nó đột nhiên rơi lên một cảm giác bất an Mà cô chỉ có thể dõi mắt Nhìn mặt biển chờ đợi Trong vòng 2 ngày nữa Mà mấy người bọn họ vẫn chưa trở lại Thẳng nhọc sẽ phải quay đầu thuyền Đi tìm đại phương sư tử phúc lên đây trợ giúp Cô mày vẫn chưa đến ngày giao hẹn Thì đã thấy Một cột nước khổng lồ từ dưới đáy biển bắn lên Có bốn bóng người xuất hiện Trong cột nước Sau đó bị phun ra ngoài Tiếp đó là quy bất quy Đơ ngô miễn Bạch vô cầu Diều thanh niên yêu thần từng bước 1 đi về phía thuyền là bất tử, cả người làm sao vậy chào trai của nhân Sơn bọn ta bị làm sao ngô miễn lại làm sao nữa cái tên mặt trắng này là ai lục vô kỵ kia đâu cuối cùng cũng bị các người khử rồi hả cho thấy bọn họ bình an vô sự trở về nhằ đậm Tamm lúc này mới dám nhẹõ thở ra ngay sau đó liền bao vào hỏi Han Liến thoáng Lòng này Quy Bất quý cũng không kịp nói kỹ càng Trước tiên sai thuyền trưởng nhổ neo Lái thuyền đi Mà đến khi ra khỏi vùng biển đó Ông giả bên nói với Ngô Miễn Ông giả ta nhớ là Có một năm rưỡi nữa mới đến kỳ suy yếu A vương phát đổ quạt thực Không thể xem thường Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện Ngô Miễn rôi tay lo một cái lên trên Mái đầu bạc trắng của mình Lập tức lộ ra tóc đen bên trong Nhóc nhậm tam trông thấy một đầu tóc đen của y Thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra Nó liền chạy đi Bởi đông hành lý mang theo Lây ra một bình đan dịch Không phải vội Y đã uống rồi Lần này có chút phiền toái Quyên bất quỳ gọi nhóc nhậm tam lại Tiếp tục nói Đây là hậu quả khi sử dụng thân thể trường sinh Bất lão đến cực hẳn Nếu ông giả ta đoán không sai Thì có đan dịch cũng vô dụng thôi Chỉ có thể dựa vào chính ngô miễn Nam nhật tóc bạc Tuy bị đánh cho về lại nguyên hình Nhưng vẫn mang vẻ mặt rừng rưng Mà nhìn quy bất quy Ý nói Ông giả Lần này có phải Còn muốn mượn phúc Hai con yêu quái kia Đi theo bọn chúng Cùng về yếu sơn Chẳng qua Là kỳ suy yếu kéo dài Mấy ngày mà thôi Không có gì to tát Quy bất quy cười Khà khà một tiếng Lại nói tiếp Và lúc chúng ta cũng phải đi yêu Sơn Xem một chút Nơi đó dù sao Cũng là địa bàn của con trai ngốc Chúng ta mượn phúc của nó Về yêu Sơn ở tạm một thời gian Ông giả ta cũng muốn Làm thái thượng hoàng Hai năm thành thơi hưởng phúc Lại bảo con trai ngốc phong cho người và nhân sân Một chức quan to tổ bố luôn đấy Cẩn thận con trai ngốc nhà ông Một đi không trở lại đấy Ngồi bên tóc đèn liếc mắt Nhìn ông giả Khi nhắc đến bách vô cầu và nhóc nhầm tam Ngồi bên rõ ràng nói nhiều hơn hẳn Yên điên thoáng qua bách vô cầu Đang ngồi nói chuyện với thanh niên yêu thần Ở ngoài khoang thuyền Tiếp tục nói với quý bất quý Còn cái lớn rồi Sơ muộn gì cũng sẽ phải đi Sau khi về đến đất liền Mới phát hiện hiệu buôn tứ thủy Đã chuẩn bị sẵn xe ngựa trên bến cảng Biết đợt ngô miễn quy bất quý đã ra biển qua sự bến cảng đoán bọn họ sớm muộn gì Cũng sẽ quay về Để đã chuẩn bị xe ngựa Và tất cả vật dụng cần thiết Chờ người về là có thể đi ngay Hiện giờ ngô miễn đã biến thành tóc đen Không thể sử dụng độn pháp Chỉ có thể ngồi xe ngựa lên đường Cùng mày còn có quý bất quy Yêu đế bạch trọc chôn trong thân thể bách vô cầu Và yêu thần ở bên cạnh Cũng không sợ có kẻ thù nào Nhân cơ hội tìm đến sinh sự Vốn tưởng rằng kỳ suy yếu lần này cũng giống như những lần trước. Nếu không phục dụng đan dịch, thì qua mấy ngày cũng sẽ khôi phục lại. Không ngờ đã qua nửa tháng rồi, mà ngô miễn vẫn còn nguyên một đầu tóc đen. Không hề có dấu hiệu biến trở thành về mái tóc bạc trường sinh bất lão. Hơn nữa sau khi biến thành tóc đen, thì không thể thi triển được thuật pháp cũng như sức mạnh của hạt giống. Tuy rằng ngô miễn không còn đầu bạc, Nhưng quỷ bất quỷ vẫn không dám có chút nào bạc đãi khinh nhận y. Ngộ miễn cung vẫn là tinh cách như trước giờ vẫn vậy. Hoặc là khinh khỉnh, không nói lời nào. Hoặc là vừa mở miệng, liền trận trắng mắt, sặc chết người. Người khang thì bản linh cao nhường nào, ca tính sẽ quái kỳ, ngưỡng ấy. Còn tinh tình của ngô miễn thì dường như là trời sinh đã thế. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ thực lực nội tại, cũng như từ những nhân tố xung quanh. Thầy quỷ bất quỳ lại thêm lần nữa, bị ngô miễn chốt họng, nói không nên lời. Bạch vô cậu có chút khó hiểu lầm bầm nói. Với cái tính này, ý làm sao sống được đến ngày gặp mặt tử phúc vậy? Hơn một tháng sau, ngô miễn vân đang một đầu tóc đen như cũ. Xe ngựa của bọn họ cũng đã đến dưới chân yêu sơn. Tin tức yêu vương trở về, đã có yêu quái thông báo cho Bách Cương từ sớm. Đại yêu đích thân, Mang theo các trọng thần trên yêu sơn xuống núi Ngành đón yêu vương Lúc trông thấy em trai của mình Đã yêu sừng suốt một phen Thằng, ai, thằng em trai ngốc này Hắn đã trông nòm từ nhỏ đến lớn Cho dù bề ngoài trông có gì khác Nhưng hồn phách bên trong thay đổi Thì hắn vẫn có thể liếc mắt một cái Là nhận ra ngay Có điều xung quanh đều là trọng thần của yêu sơn Bạch cường không thể vạch trần yêu vương Là giả Ngay trước mặt bọn họ được Cuối cùng chỉ đành, nhắm mắt đưa chân, ngành đón đám người và yêu cùng nhau lên núi. Trên đường đi, hướng vương đô, Bạch Cường cho lùi hết những con yêu quái không liên quan. Một mình đi vào liều của mấy người và yêu bọn họ. nó về ngô miễn, quý bất quý và mấy con yêu quái. Lúc ta giao yêu vương cho các người, đâu phải như thế này. Còn cả ngô miễn người nữa, sảo tóc lại biến thành màu đen rồi. Không phải là ra ngoài gây họa. Lạc mất yêu vương của chúng ta bên ngoài Rồi các người đến yêu sơn lánh nạn đấy chứ Bạch cường Bây giờ không thấy em trai người Thì ông giả ta có nói gì cũng vô dụng Nhưng mà ông giả ta muốn giới thiệu Một vị đại yêu cho người quen biết Người gặp rồi Sẽ biết chuyện gì đã xảy ra Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng Rồi cùng với bách vô cầu liên thủ Kể bỏ câm chế trên người thanh điên yêu thần Lâu còn ở dưới chân núi, Bạch Cường đã cảm thấy thanh niên này, có gì đó không đúng. Ngồi biến thì thôi không nói, còn quy bất quy và bách vô cầu kia thì đối đáy hắn vô cùng khách khí. Khoảnh khắc câm chế được cởi bỏ, từ trên người thanh niên ngay mắt tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ áp bức Bạch cương khiến hắn không sao thở nổi. Bạch Cương hoàn toàn không có sức kháng cự, trực tiếp quỳ gối đánh bình một cái xuống trước mặt thanh niên phải căng hai đầu gối chạm đất, không chỉ có Bạch Cương vã mồ hôi lạnh ướt đẫm đĩa. Bên ngoài lều, có truyền đến từng đợt tiếng kêu la sợ hãi, kế đó là tiếng quỳ gối huịch huịch vang lên không ngừng, rồi có tiếng mấy vị trọng thần hỏi vọng vào. "Bạch Cương, chư bệ hạ đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta muốn tiến vào yết kiến bệ hạ." "Cả người đừng tiến vào." Bạch Cương lòng mồ hôi lạnh tiếp tục nói, "Tu vi của bệ hạ Đã tinh tiến không ít Cả người tiến vào chỉ sợ Không chịu nổi khí thế của bệ hạ đều lôi ra cả đi Bệ hạ có việc, ăn sẽ hạ chỉ Bạch Cường có chưa nói xong câu cuối cùng Quỳ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Đã đồng thời ra tay Phòng bế yêu khí trên người yêu thần Lại một lần nữa Bạch Cường bây giờ mới thở ra một hơi thật dài Từ dây đất đứng dậy Điền thoáng qua thanh điên Có phần gầy yếu trước mặt Lại quay sang đó với Quỳ Bất Quỳ Quỳ Bất Quỳ Vị này chính là yêu thần sao Có mắt nhìn đấy Không hồ là trợ thủ đắc lực Của Lão Cương Biển Liên mắt một cái đã nhận ra thân phận yêu thần Có điều thân thể này Mặc dù là yêu thần không sai Nhưng hồn phách bên trong Lại là A Vương đã từng cùng Lão Cương Biển Tranh đoạt đại vị yêu vương năm xưa Quỳ Bất Quỳ cười khả khả một tiếng Chỉ vào bách vô cầu tiếp tục nói Ông giả ta, lại giới thiệu một chút nhé. Hiện giờ hồn phách trong thân thể con trai ngốc là Yêu Đế Bạch Trọc Khi A Vương và Yêu Đế thành danh, Hàn là Bách Cương Ngươi vẫn chưa ra đời đâu nhỉ Nghe thấy tên tuổi A Vương và Yêu Đế, Bạch Cường lại choáng vắng một trận. Đó đều là những đại yêu trong truyền thuyết từ nhỏ hắn, đã được nghe giai thoại về đại chiến giữa Yêu Vương Cương Biển, A Vương và Yêu Đế mà lớn lên. Có điều đây đều là những yêu quái đã chết mấy ngàn năm. Cơ gì mà hồn phách, vẫn chưa nhập luân hồi chuyển thế. Thế được sự nghi hoảng trong mắt cương biển, Quy Bất quỷ lại cười khà khà rồi nói. <cười> Lần này A Vương và Yêu Đế dự định trở lại Yêu Sơn, tham lại một vòng, rồi từ đây lên đường nhập luân hồi. Sau khi hai vị ấy đi, em trai người vẫn là em trai ngươi Lại còn đương... Lại còn đương Không có được một vị yêu thần Giữ thể diện cho yêu Sơn của các người Trong lòng Bách Cương hiểu rõ Lão cáo già này Coi em trai mình như con ruột của ông ta Tuyệt đối Không thương tổn đến Bách Vô Cầu Có điều dù là vậy Thì lượng tin tức vừa mới tiếp thu Thật sự qua lớn Hắn chưa thể tiếp nhận ngay được Trong đầu vẫn còn có chút mở bịt không rõ Lông này Bạch Vô Cầu khẽ mỉm cười Nói với đại yêu Bách Cương Chúng ta đã từng gặp mặt người không cần suy nghĩ nhiều Ta và A Vương trở về Chỉ là để mượn đường chuyển sinh Sau khi hai chúng ta rời khỏi Em trai ngươi sẽ trả lại cho ngươi Mặc dù biết rõ bách vô cầu trước mặt Không phải em trai của mình Nhưng lời chính miệng hắn nói ra Lại đáng tin hơn quý bất quý Bài Cường lúc này mới hành lễ nói Vô gì hai vị tiền bối trở về Thì chúng ta phải hành đại lễ bái kiến Có điều Bách Cương là bề tôi Của tiên yêu vương cương biển Có chỗ bất tiện Kinh mong hai vị tiền bối lượng thứ Đáng tiếc năm đó Ta không có được bề tôi như ngươi Nếu không có lẽ yêu Sơn giờ Đó là của họ Bạch rồi Bạch vô cầu khẽ mỉm cười Lại nói tiếp Đại yêu người cứ lo việc của mình đi Hài lao giả chúng ta khi nào đến lúc luân hồi Sẽ còn phiền đến ngươi Nghĩa theo Bách Cương, một thân bồ hôi lạnh rời khỏi liều. Nhọc nhậm tam chạy nhảy nghịch ngợm, liếc nhìn quy bất quy một cái, rồi chỉ vào thân thể yêu thần nói. Là bất tử, đang nghi ký xem, sau khi hai bọn họ đầu thai xong, sẽ xử lý thân thể này như thế nào chưa? Không phải nhân sân bọn ta nói bậy chứ. Tuy là đầu óc bị thương, nhưng thần lực vẫn còn đấy. Đã đến Nhiêu Sơn rồi, thì không đến lượt ông giả ta đau đầu nữa ạ. Quy Bách Quỳ cười khà khà một tiếng Điền thoang qua thân thể thanh điên đỏ Rồi nói tiếp Bảo Bách Cương Dự một tòa miếu Cung phụng thân thể này Vậy thì quá phí phạm Nói thế nào Thì cũng là thân thể của yêu thần Nằm đó Cương Biển Có thể mượn được thần lực Thì nước yêu quái khác Cũng có thể Bạch Vô Cầu Nhìn là yêu thần Có chút không được tự nhiên Dừng lại một chút Hắn tiếp tục nói Ta đề xuất cho các người một ý kiến Hiện giờ Bách Vô Cầu Chỉ có một chút lĩnh ngộ đến từ hồn phách Còn xa mới đến cảnh giới yêu thần Các người nghĩ cách cho Bách Vô Cầu Mở lấy thần lực của yêu thần Hắn vốn chính là hồn phách của yêu thần Nếu sử dụng sức mạnh của chính bản thể Thì còn phải mạnh mẽ Hơn một lão cương biển tầm thường rất nhiều Không cần người nhọc lòng Bề đầu sang năm yêu sơn Gặp phải nạn đói Bạch Cường cùng với yêu tử yêu tô của các ngươi Sẽ dùng thân xác này Cầm cử qua cơn đói cũng nên đấy Lúc này Ngồi bên tóc đèn không mặn không nhạt Chêm vào một câu y dừng lại một chút rồi nói tiếp Quay về yên trí Mà đầu thai đi Yêu thần cho ai Thì là của người đấy Ngồi biết tiên sinh nói rất đúng Là ta suy nghĩ nhiều Bạch vô cầu khẽ cười một tiếng, không nói chuyện nữa. Quy bất quỳ cười khà khà, lên tiếng đổi chủ đề. Ha ha ha nhiều năm không gặp bà tôn hầu tử. Cũng không biết hắn làm tề thiên đại thánh thế nào rồi. Hành trình đi đến Vương Đô, mất 8 ngày đường. Đến trường ngày thứ 8, thì đám người và yêu bọn họ rút cuộc, cũng đến trước cổng thành Vương Đô. Bây giờ trong Vương Đô, đã răng đèn kết hoa, Trước cổng chen trúc, đứng đầy đám yêu quái ngay đón yêu vương trở về. Trong đội ngũ yêu quái tiếp đón trước cổng thành, có một con khỉ mặt người, giờ cây gậy lớn vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy đoạn người và yêu từ xa đi đến, con khỉ quay lại, đòi về đám yêu quái phía sau. Là này thì ngày lành của các người, kết thúc rồi. Từ xa nhìn thấy Tôn Hậu Tử, đứng trước cổng thành. Phần khích nhất, chính là nhóc nhân sâm nhậm tam. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy tôn vô bệnh, thằng nhóc này đã rất thân thiết với hắn. Nhiều năm không gặp, hôm nay rốt cuộc gặp lại tôn hậu tử ở chỗ này. Nhọc nhậm tàm liền bạc kể ngô miễn quý bất quý bên cạnh, nhảy nhót tung tăng chạy tê chô tôn vô bệnh đằng kia. Đâu khi, nghe còn nhớ nhân Sơn bọn ta không? Mấy năm không gặp, chồng người ngày càng có tiền đồ đấy nhở. nhóc nhậm Tam tuôn lấy áo gấm của tôn vô bệnh muốn bỏ lên người hắn lại bê tôn họ tự gỡ xuống. Gọi Tôn Gia Gia là Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi gọi một tiếng làm mâu cho thằng nhóc này nghe. Một đống yêu quái bờ đỡ phía sau đồng thanh cười nịnh hô to. Tê thiên Đại Thánh, thánh viên xuất thế, phục trạch thiên tề. Đâu khi, nghe còn biên cả khẩu hiệu cơ đấy. Không phải nhân sơn bọn ta nói ngươi chứ, ngươi cho bọn chúng gõ mõ điểm chay thế gì? Người cho bọn chúng gom mõ niệm chay Thế gì có gì là hay Phải tìm mấy cô nàng biết múa biết hát chứ Vừa ngâm nga vừa nhảy múa Nghe đến cảnh tượng diễm lệ sắc tình ấy Hai mắt nhóc đơn sâm Liên sáng rực lên Đây không phải Tề thiên đại thanh đấy sao Nhiều năm trôi qua Người thật là chẳng thay đổi chút nào Lúc này ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái đi cùng Bách Cương đến gần Ông ra cười tùm tỉm Liếc nhìn tôn vô bệnh Rồi kéo nhóc nhậm tam về Nói với thằng nhóc Đừng quậy nữa Cẩn thận một lát Đại Thánh ăn ngươi đấy Chưa từng thấy khỉ ăn đơn sâm hả Nói bậy Khỉ ăn đơn sâm Không ỉa được Quỷ bất quỷ ngươi cũng không ngọ miệng Làm sao vậy Tóc tai đen xỉ Đại Thánh ra ra thiếu chút nữa Nhận không ra đấy Đang nói với quỷ bất quỷ Đừng nửa chân Tôn vô bệnh đột nhiên trông thanh ngô miễn với diện mạo đã xảy ra biến hóa lớn. Tôn hậu tử bị một đầu tóc đen của y dọa hết hồn, lập tức bỏ qua quý bất quý và nhóc nhậm tam. trương ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn ngô miễn tiếp tục nói. Người làm sao vậy? Tóc bạc đăng đẹp đi nhuộm đen làm cái gì? Thế này có phải là coi bộ trọng cô nương nào đó hả? Bị người ta chê tóc bạc giả đua đúng không? Tôn Vô Bệnh bị câu nói của chính mình chọc cười phá lên. Nhưng đang cười giờ thì hắn lại trông thấy Bách Vô Cầu đứng một bên, rồi lại bị biến hóa trở người Bách Vô Cầu làm giận mình, hơn nữa, có vị yêu thần nọ, mặc dù đã bị hạ cấm chế áp yêu khí, nhưng vẫn bị Tề Thiên Đại Thánh điển ra, có chỗ bất thường. Tôn Vô mắt đảo quanh một lượt mấy người và yêu trước mặt, liền một hồi rồi nói tiếp. "Cả người Đã bị làm sao vậy Đây vẫn là Ngô Miễn và Bách Vô Cầu năm đó Lao Tôn quen biết sao Tổng cộng có 4 tên Đã xảy ra chuyện hết một nửa hả Đại Thánh vân đến về Vương Cung Rồi lại nói tiếp đi Bạch Cường đi tới lên tiếng Ngăn cản Tôn Vô Bệnh Đang tò mò muốn hỏi đến cùng Sau đó dẫn mấy người Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Đi vào Vương Đô Đoàn người và Yêu Đông Đúc kéo nhau Đi về hướng Vương Cung Tôn vợ bệnh nghe thì cũng biết Bạch Cương có lý do khó nói, dù hắn là Tề Thiên Đại Thánh, tỷ cung không tiện đắc tội với đại yêu, thế thì chỉ đành ngậm miệng đi theo phía sau. Chờ khi về đến vương cung, giờ lại hỏi thăm hai người hai yêu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Yêu quái hạ của Bạch Cương đi trước mở đường, đoàn tiếp tục lên đường đi về hướng vương cung và đi vừa nghe thấy phía sau liên tục truyền đến tiếng ồn ào. Tề Thiên Đại Thánh, Thánh viên xuất thế, phục chạch Thiên Tây, tề. tề Thiên Đại Thánh, Thánh viên xuất thế, phục chạch Thiên Tây. Quỷ bất quỷ ngoái đầu nhìn lại, điền tây theo sau Tôn Vũ Bệnh. Là mười mấy con yêu quái tùy tùng, bọn chúng đến từng bước chân của Tôn Hạo Tử. Tôn Vũ Bệnh cứ đi đường một bước, là đám tùy tùng lại tung hô một câu, Tề Thiên Đại Thánh, Thánh viên xuất thế, phục chạch Thiên tề. Mười mấy cái mồm đồng thanh ra tiếng Nghe cơn như từng cùng Nghe cơn như từ cùng một cái mồm phát ra vậy Con khỉ này Có thêm tật xấu từ khi nào vậy Năm đó hắn đánh Quảng Nhân một trận Là ngày ngày gạo ông ổng lên Mình là con khỉ đánh được đại phương sư Bây giờ thì còn không cần tự mình hô hào nữa Quỷ bật quỷ liếc nhìn Bách Cương Cười khà khà nói tiếp Mấy năm nay, Bạch Vô Cầu không ở yêu vương. con khỉ này, thành đại vương rồi hả? Bạch Cường khét cười một chút rồi đáp. Đại Thánh không có giã tâm lớn như vậy. Cô chỉ tìm mấy chục yêu quái theo hầu hắn thôi. Ngày ngày tân bốc vài câu, hắn đã thấy mãn nguyện rồi. Đừng đều mà, không có Đại Thánh thì khả năng là không có yêu sơn như bây giờ đâu. Nói đến đây, đại yêu dừng một chút rồi mới nói tiếp. Nhiều năm qua Ta thay mặt vô cầu chấp trường yêu sơn ổn định Ít nhiều cũng nhờ vị tề thiên đại thánh này Thời gian qua Đám thái tử mà tiên yêu vương để lại Rồi còn một vài lão thần từ chiều trước Đã tạo phản 56 năm Đã tạo phản 56 lần Có 3 lần đánh vào tận vương cung Nếu như không có đại thánh Thì ta chỉ có cách mời các ngươi trở về Có điều mấy năm nay Đáp yêu quái có giã tâm trên yêu sơn đã bị đàn áp tương đối rồi. Cũng đã đến lúc yêu vương trở về tự mình quản lý. Trong khi nói, bài cường liếc mắt đi sang nụ cười có chút cứng đờ trên mặt quy bất quy. Dừng một chút rồi lại tiếp tục. Tại bên người đối tốt với vô cầu. Đừng dù gì, nó cũng là yêu vương. Sớm hay muộn cũng phải quay về chấp chính. Một tốt cho nó thì để yêu vương trở về đi. Ở đây mới là nơi trốn thuộc về nó Lục trường cục diện yêu sơn chưa ổn định Bạch Cường mới đồng ý cho Bách Vô Cầu Đi theo ngô miễn quy bất quy Ra ngoài lang bạt khắp nơi Có điều hiện giờ Dưới thủ đoàn thông linh mạnh mẽ cương rắn của đại yêu nước yêu quái có thể uy hiếp đến địa vị yêu vương Mà kệ là lão thần tiên triều Mà kệ là lão thần tiên triều Hành đứng thái tử mà tiên yêu vương để lại Nếu không bị Bách Cương tìm lý do xử tử thì cũng bị đưa đến thành Tứ Phương xung vào quân doanh. Cuộc sống sống cuộc đời như tù nhân trong sự giám sát nghiêm mật của quân đội. Hiện giờ đặc cục trên Yêu Sơn đã đi vào ổn định, xác thật đã đến lúc để Bách Vô Cầu quay về chấp trưởng quản lý. Trong lòng ông già ta, hy vọng thẳm sâu này trở về làm yêu vương Nói ra thì cũng là vinh quang Của ông giả ta Quyên bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Nhưng mà cây này cũng phải xem ý nó thế nào chưa Trên đời này có người Ngay cả trường sinh bất lão Cũng có thể từ bỏ Càng đừng nói chi một cây ngai yêu vương à, Chỉ cần con trai gốc gật đầu Ông giả ta sẽ đích thân đưa nó Ngồi lên vương vị Để lúc đó người thiết kế cho ông giả ta Một lối đi có thể dùng độn pháp Thầy nhờ thì tới thăm Chẳng qua cũng chỉ là chuyện đơn giản Trong một chiêu độn pháp là xong Tùy quý bất quý đã đồng ý với Bách Cương Nhưng nhân sầm của lão cáo giả này trước sau Vẫn không khiến đại yêu yên tâm được Trong lòng hắn còn đang tính toán Liệu lúc sau về đến vương cung Còn nên bắt ông giả để lại thứ gì đó Giấy trắng mực đen rõ ràng hay không Không lâu sau thì đội ngũ về đến vương cung Sau khi vây lùi đám yêu quái không phận sự Mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Cộng thêm Bách Cường và Tôn Vô Bệnh Cùng nhau ngồi lại trong cung điện Mà lão yêu vương lâm chung lúc trước Vô gì Bạch Vô Cầu Nên ngồi vào vương vị bên trên Nhưng hán e ngại thân phận hiện giờ Cuối cùng vẫn ngồi cùng một chỗ với A Vương Đang chiêm cứt thân thể yêu thần Sau vài câu khách khí Bạch Cường bảo đầu nói Chuyện hai vị tiền bối Muốn truyền sinh ở đây Vạn bối có thể sắp xếp rồi Bởi vì các vị là đại yêu Cùng thời với tiên yêu vương Bạch cường sẽ áp dụng Theo lê nghi của tiên yêu vương An bài chuyện hậu sự Cho hai vị tiền bối Dòng đường trở lại vương cung Nhóc nhầm tam Đã diêu diết kể lại thân phận Của bách vô cầu Và thanh niên nọ Cho tôn hậu tử nghe một lượt Biết được mấy vị yêu quái này là yêu đế và a vương, từng cùng yêu vương cương miện tranh đoạt yêu sơn trong truyền thuyết. Tể Thánh Tôn Vu Bệnh công tâm tác không ngừng. Chờ cho Bạch Cương nói xong, Tôn Vu Bệnh liền tranh nói trước. Ngô Miễn nghe cổ nhân nói, "Là ngày lành của ngươi sắp hết rồi hả? Không khéo lần này bà lãnh trưởng sĩ bất lão của ngươi phế luôn rồi nhỉ. Cái đồ mờ hỗn nhã ngươi, ngài thường tác tội biết bao nhiêu người, không thì ở lại trên yêu sơn đi." Ở đến chết luôn cũng được Cái này lao tôn có thể làm chủ thay Bách Cương Còn chưa chắc là ai chết trước ai đâu Bên đầu lúc nữa Người ăn cơm tối lại nghẹn chết vì một quả đào Ai mà biết được Ngồi bên lướt mắt nhìn tôn vô bệnh tiếp tục nói Ta sẽ chết ở nơi ta phải chết Không cần người nhọc lòng thay ta Chúng ta vấn đề nói chính sự đi Sau khi tiến hai vị tiền bối đi rồi Cũng nên nói về chuyện yêu vương Thầy tôn vô bệnh không chiếm yêu thế Trong cuộc đấu võ mồm với ngô miễn Bạch cường đơn giản Chịa ra cho hắn một bậc thang đi xuống Yêu vương Bạch vô cầu Khi nào sẽ trở về Đích thân chấp chính Chuyện này hẳn là để có một lời chính thức Cây này thì phải hỏi ý kiến Của chính Bạch vô cầu chứ nhỉ Quy bất quỳ cười khá khá Quay sang nói với Bạch vô cầu Yêu đế tiên sinh Vẫn mong ngài và yêu thần đổi chỗ cùng đợt đi à, Nhường lại thân mình Có vấn đề gì thì để con trai gốc tự mình quyết định Đây là muốn đuổi ta đi sao Bách vô cầu hơi cười một chút tiếp tục nói Quý bất quý Người xác định chưa Nó không chừng làm vậy Thì người sẽ mất đi một đứa con trai đấy Là người có đuổi Cũng đuổi không đi ấy chứ Quyên bất quỳ cười kha kha một tiếng Lại nói tiếp Lại nói người cũng ở trong thân thể này đủ lâu rồi Nhập vào thân thể yêu thần Ở vài ngày Có gì không tiện nói trước mặt người ngoài Thì cũng có thể nói riêng với Á Vương Cơ tưởng rằng Lao cáo giả người có thể nhịn được Đến cuối cùng cơ Bác vô cầu mỉm cười liếc nhìn Á Vương một cái Thấy đôi thủ cũ của mình Không có dị nghị gì, gì. Lâu này mới tiếp tục nói Vậy thì như ngươi mong muốn Có điều sau khi ta rời khỏi cơ thể này rồi Thì đừng mong ta có thể trở lại Một câu vừa dứt Bạch vô cầu trợn bắt lấy tay yêu thần Đồng thời nhắm mắt lại Đợi đến khi hắn lại mở mắt ra Thì đã mang một biểu cảm hoàn toàn khác Có phải ông đây Đang nằm mơ không vậy Như nào mà lại về đến yêu sơn rồi Mời rồi không phải còn đang ở minh giới vô biên sao Lục vô kỵ đầu Ông giả Chú quả cha sao lại biến thành tóc đen rồi? Tổn hậu tử, ngươi cũng ở đây hả? <cười> Lòng này, thầy niên ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra. Hiện giờ yêu thần không còn dáng vẻ như khi bị A Vương kiểm soát nữa. Khi cất tiếng nói thì đã là giọng của yêu đế bạch trọng. Suốt bao nhiêu năm qua, dùng chung thân thể với ngươi. Lúc đảo ta xuất hiện thì ngươi lại phải tranh đi. Thật là làm phiền ngươi. Ai đây? Thần thần bi bi. Nói cái gì đây? Bách vô cầu đứng lên. Điều bộ làng tránh như tránh tả. Nhìn anh trai mình nói. Bạch Cường, đây là thân thích nhà chúng ta hả? Hãy đến bắt quảng làm họ thế. Mau mau đuổi đi đi. có yêu vương ông đây là cái gì cha? Cha ruột ông đây còn chưa tắt thở đâu. Khi nào lại đến lượt hắn? Mở mỏng cái gì đây? Bệ hả? để ta giới thiệu cho ngươi. Bạch Cương nhìn dáng vẻ em trai mình mơ hồ mập mịt, khẽ cau mày rồi nói tiếp. Người ngươi ngỡ nhìn thấy Trình Lạp Yêu Thần, nhưng trong thân thể lại có hai hồn phách. Vừa mới nói chuyện với Bệ Hạ, chính là Yêu Đế Bạch Trọc, còn một vị còn lại là Á Vương. Hai vị ấy đều là tiền bối trong yêu tộc chúng ta, cũng là hai đại yêu nam đó, cùng tranh đoạt yêu sơn vết tiên yêu vương cương biên. Cái gì mà loạn hết cả lên thế Thân mình là yêu thần Hai hồn phách bên trong Một là yêu đế Một là á vương đang yên đang lạnh Hai hồn trụ vào một chỗ làm cái gì vậy Ký ức của bách vô cầu dừng lại Ở sơn động chưa công lĩnh Trong minh giới vô biên Lại lần nữa mà bắt ra Thì đã về yêu sơn rồi Tuy nói chuyện như vậy trước đây Từng xuất hiện nhiều lần Nhưng con yêu quái này vẫn cứ có chút Không tiếp thu được Cái này cũng chưa loạn lắm đâu Trước kia ta còn cùng hồn phách Của hai yêu quái khác Dùng chung một thân thể nữa cơ Chỉ cần xử lý đúng cách Thì vẫn có thể cùng chung sống rất ổn Yêu thần hơi cười một chút Tiếp tục nói Hiện giờ không phải lúc nói cái này Cha của người có chuyện Mà nói với người Bẻ hạ Hy vọng người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi nghe Có một vài chuyện tuy bây giờ nói thì hơi muộn, việc vật tốt hơn là không nói, đúng không, Quỷ Bất Quy. Nói ra đương nhiên tốt hơn là không nói gì. Quỷ Bất Quy cười khổ một tiếng, như một lượt mấy con yêu quái xung quanh mình, sau đó lại đi sang Ngô Miễn, hy vọng y có thể nói đỡ cho mình mấy câu. Có điều thái độ của Ngô Miễn vẫn như cũ, không có gì biến chuyển, căn bản không có ý định tiếp lời ông giả Hết cách Quyên Bất Quỳ chỉ đành tiếp tục nói Con trai Bạch Vô Cẩu Ông già ta đã chiếm hời trên đầu ngươi Bao nhiêu năm rồi Xem ra hôm nay Món hời này không còn chiếm được nữa Nói đến đây Quyên Bất Quỳ lại nhìn thoáng qua Bách Cương Đã có chút khẩn trương Rồi lại nói tiếp Còn cả Bách Cương ngươi Cũng khá tốt Có đôi khi gọi là cha Nhưng khả năng không phải cha ruột Anh em cũng có thể không phải anh em ruột Chuyện này phải bắt đầu nó từ lúc yêu thần hạ Phàm năm đó Quy bất quỳ thở ngắn than dài Nói ra hết những gì mình biết Từ việc yêu thần hạ Phàm Rồi làm sao bị thương thánh thể Và hồn phách Là cường biện làm thế nào Đưa hồn phách yêu thần ký gửi Và một tiểu yêu mới sinh Sau đó là bị yêu đế thừa cơ xâm nhập Cùng nhét cả hồn phách của mình vào Cho một thân thể thêm mà chen trúc Tận ba cái hồn phách Nói đến đây Quỷ bất quý cố ý vô tình dừng lại Ông già muốn xem phản ứng của bách vô cầu Một khi tên ngốc này nhận ra điều gì đó Hai cha con bọn họ Sẽ ôm nhau khóc giống lên Không gọi tên thô lỗ Hoàn toàn không nghe được ý Trong lời nói của ông già Thầy quỷ bất quý im miệng Còn vội vàng rục rã Ông già Cha đừng có mà dấm giữ Tên suối quảy nào Lại bị nhét ba hồn bảy phách vào trong cơ thể vậy chứ <cười> Tên suối quẩy nào Lại bị nhét ba hồn phách trong cơ thể vậy Còn không sợ loạn hết cả lên sao Để giành quyền kiểm soát thân thể Bà bọn họ đánh lộn thì phải làm sao Nhưng mà tại hiện trường Vẫn có người nghe hiểu Sao mặt đại yêu Bách Cương bây giờ Đã trắng Bạch cả ra Hắn hi sâu một hơi rồi nói với em trai của mình Bạch vô cầu Ngươi đừng ngắt lời Quy bất quy ngươi nói tiếp đi Về sau đứa trẻ kia thế nào Quy bất quy thở dài một hơi Lại lần nữa nói ai đứa trẻ kia Có một anh trai sinh sớm hơn nó mấy năm Vì đại ca này Cũng rất săn sóc nó Ban đầu yêu thần Hạ Phàm Chính là để thông nhất lại cục diện chia rẽ của yêu Sơn Yêu vương không dám bất kính với yêu thần Liên đẩy ra dự định Chờ đến ngày mình tạ thế Sẽ truyền lại đại vị yêu vương cho đứa trẻ kia Về sau vận số của đứa trẻ không biết là tốt hay xấu Trong một lần nó ra ngoài đi tìm đại ca của mình Đã gặp được mấy vị tu sĩ nhân gian Hồi ngộ với một ông già có gương mặt hiền từ đức độ Liền dập đầu bãi vì lão già ấy làm cha nuôi Càng ở lâu Thì tình cảm cha con càng tốt đẹp Trong lòng đứa trẻ kia đinh đinh rằng Mình chính là con ruột của lão già ấy Ông già Cha im miệng đi Lúc này thì bách vô cầu rốt cuộc cô ngộ ra đứa trẻ trong câu chuyện kia là ai Hàn trậm dạy đứng lên Trận trừng mắt Nhìn ông già quát Không cần ông đây nữa Thì cứ việc nói thẳng Đừng vẽ ra mấy lời bốc phép, làm ông đây mắc ói. Cái gì mà một thân thể có ba hồn phách? Cái gì mà đại vị yêu vương truyền lại cho đứa trẻ kia? Cái gì mà một lão già mất nết làm cha nuôi? Chả khi ông đây không nhớ được chuyện trước kia. liền bịa ra mấy lời xám xí, lòe ông đây chứ hả? Hồn phách của chính đứa trẻ kia thì sao? Hiện giờ nó thế nào? Lúc này Bách Cương cất giọng lạnh như băng ngang lời Bạch Vô Cầu. Vẻ mặt Đả Diêu không chút biểu cảm, điên chằm chằm quy bất quy, dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Bao nhiêu năm qua, hồn phách của chính đứa trẻ có phải cũng lớn dần lên, hay là đã bị hai hồn còn lại bỏ rơi?" Hiền vẫn còn đang mang hình hài một đứa bé. Mấy câu nói khiến tiếng lợi còn lại của Bạch Vô Cầu cũng không nói ra được, hắn có chút luống cuống tay chân, nên Bạch Cường lắp bắp nói: "Bạch Cường Người, người đừng nghe ông già này nói bậy Ông già chỉ là Chỉ là không cần ông đây nữa thôi Cảm thấy ông đây là cục nợ vướng chân Người đừng nói như vậy Cái gì mà ba hồn phách chứ Người trong ông đấy lớn lên từng ngày Ông đây có mấy hồn phách Người còn không biết sao Mai Cường lại giống như không nghe thấy gì Vẫn điên chăm chăm vào quy bất quy Gắn từng chữ nói Hồn phách của đứa trẻ kia Bây giờ thế nào Năm đó ở đáy biển Từng gặp qua một lần Tuy rằng bao nhiêu năm qua Vẫn luôn không xuất hiện Nhưng thoạt điện thấy vẫn không tội Quyền bất quỳ lại có chút trột giả Liên nhìn bách vô cầu Sau đó nói tiếp Được đi theo hồn phách yêu thần Tuy rằng không ra ngoài hít thở Nhưng cô vẫn là nhân tài hạng nhất Còn đánh lùi không ít yêu thú Bách cương Người ghi thoáng một chút Ý nhất thần sắc vẫn là em trai ngươi Nghe đến Bách vô cầu Và leo đéo chảy theo sau lưng mình Lớn lên Các bạn không phải em trai của mình Về mặt Bách Cương tuy rằng không có biểu cảm gì Nhưng trong lòng lại như sông trào biển rồi Hắn quay đầu nhìn lại em trai của mình Hi sâu vào một hơi Rồi nói Bệ hả Liệu ngài có thể khai ân Cho Bách Cương đừng nói một câu Với em trai của mình Ông đây Chính là em trai ngươi Bách vô cầu đã chịu không nổi nữa Vừa rồi hắn còn ở minh giới vô biên Chợ mặt một cái đã về yêu Sơn Chuyện này đã đủ kinh ngạc lắm rồi Bây giờ lại nghe được thông tin Càng chấn động khiếp hãi hơn Tên thổ lộ điên tiết Đó với Bách Cương Có phải là muốn ông đây chết một lần Cho các ngươi xem Xem xem ngoại trừ hồn phách của ông đây Có phải vẫn còn một hồn phách khác hả Trong khi nói Bách vô cầu đã lao tới chỗ tôn vô bệnh Đang ngồi hóng chuyển Vỡ lấy cây gậy đá tinh, đập mạnh vào đồng mình. Sau một tiếng vang chậm, tiền thổ lỗ quang cây gậy xuống. Đào đên mức, hai tay ôm đầu ngồi sồm xuống đất, dên lên hừ hừ. Thầy giảng tự đánh một gậy, mà vẫn không hề hấn gì. Bạch vào cậu lại ôm đầu đứng lên. Nhìn tôn hậu tử, đã bị dọa cho ngây người nói. Còn khỉ, đến giết ông đây đi. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng. Tôn vô bệnh thêm mà thẳng tắp, Quỳ đánh hụt một cái xuống trước mặt bách vô cầu. Cháu lục mấy người và yêu trong cung điện, Đều cho rằng tề thiên đại thánh, Làm thế là muốn khuyên yêu vương, Đừng tự hành hạ bản thân. Ai ngờ tôn vô bệnh, Chương ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Nó với bách vô cầu. Nói bao nhiêu lần rồi, Tranh xa đại thánh ra ra ra một chút. Chỉ người như thế nào, Ngươi còn không biết nữa sao. Vừa rồi trong lúc bạch chọc, Lẫn át bách vô cầu Tôn vô bệnh còn không có cảm giác gì Mà ngay sau khi yêu đế rơi khỏi Thì tề thiên đại thánh bắt đầu Đứng ngồi không yên Hai đầu gôi hắn bắt đầu ngơ ngáy Trong lòng luôn có một loại xúc động muốn bổ nhào qua đó Dập đầu một cái vết tên thô lỗ Tôn vô bệnh vừa phát giác ra trạng thái này liền thầm hô không liền thầm hô không ổn đại định kiêm cớ chuồn ra ngoài tránh mặt đi Nào ngờ Bạch vô cầu lại tự dưng lao về phía này Để thấy tôn vô bệnh Quỳ dưới đất không chịu đứng lên Thật ra là không đứng lên được Bạch vô cầu Lại nổi giận đùng đùng nó với đám người và yêu trước mặt Hôm nay ông đây Không sống nữa Ông dạ Coi như niệm tình ông đấy bao nhiêu năm nay Luôn gọi người là cha Về sau ngày lễ ngày tết Nhớ đốt cho ông đây chút tiền giấy sau khi nói Hắn đã lao đậu vào một cây cột trụ trong cung điện. Đám người và yêu xung quanh không kịp cản lại. Chỉ biết trơm mắt. Địa bách vô cầu đâm đầu tự vẫn. Trơm mắt một cái. Hắn đã đâm gãy cột trụ. Chưa đợi mọi người phản ứng lại. Nọc cung điện không còn cột trụ trông đỡ Hoàn toàn đổ sập xuống. Theo một tiếng vang long trời lở đất. Đạm yếu Đám người và yêu đều bị chôn vùi bên trong. Tòa cung điện này nằm đó là do từ phúc. Giám sát xây dựng lên Cũng coi như là kiên cố không gì phá nổi Có điều thời gian đã qua bao nhiêu năm Kinh qua mấy lần chiến tranh đại hỏa Để giờ cũng đã Như nỏ mạnh hết đà Chỉ bị bách vô cầu hút một cái Đã hoàn toàn đổ sập Thủ vệ yêu quái bên ngoài cung điện giật mình kinh hoàng Vừa keo nhau chạy vào đống đổ nát tìm kiếm Có điều đại đa số người và yêu bên trong Không còn cần bọn chúng tìm Đã tự mình bỏ ra được Chỉ còn miễn vẫn là người mạnh nhất Thì lúc này lại là người được bọn chúng khiêng ra Thế mình đâm đầu vào cột Vẫn không chết được Bạch vô cầu lại điên tiết Làm loạn vương cung Kêu gạo ẩm ý đòi sống đòi chết Ông đây không sống nữa Hôm nay các người ai giết chết được ông đây Ngồi yêu vương lập tức Nhận cho kẻ đó Bà nội nó các người ra tay đi chứ Cho yêu vương cũng không cần sao Lúc này đâu có ai dám động vào yêu vương bệ hạ. Thầy Bạch Vô Cầu nổi điên, nhào lại đây tìm chết, đám yêu quái xung quanh sợ hãi, chỉ biết quay đầu bò chạy tán loạn. Tên thổ lỗ đuổi theo bọn hồi, thấy không có hy vọng, giật khoan tháo dây lưng quần, suôn tìm một tòa thiên điện, buộc nút thầm lặng lên nhà, sau đó trong đầu mình vào, bắt chiếc con người thắt cổ chết. Không ngờ đập chính là khi Bạch Vô Cầu cho mình rước không trùng Rồi lại không chịu nổi cảm giác bị thít cổ Mắt đầu liều mạng dây dụa vùng vẫy Sự dây của hắn quá lớn Thế mà làm gãy luôn cả sàn nhà cầu lông hắn rơi xuống đất Trên đỉnh đầu lại lần nữa Chuyên đến tiếng sụp đổ Tòa cung điện thứ hai Cùng đa vì hắn mà hoàn toàn biến thành đống đổ nát Thầy mình làm thế nào cũng không chết được Bạch vụ cầu không thèm làm gì nữa Giờ khoát bất động Nằm yên trong đống phế tích Giống như là muốn cắt đứt mọi liên hệ Với thế giới bên ngoài Không lâu sau Trên đầu bách vô cầu xuất hiện động tĩnh Có người đang di chuyển hết từng gậy Có người đang di chuyển Hết từng mảnh gạch viên ngói ra chỗ khác Giòn dẹp đến khi Để thấy được tên thô lỗ Hẳn gương mặt nhìn lên Để trông thấy gương mặt giả nua Như vỏ quyết khô quen thuộc kia Để thấy là quy bất quy Bạch vô cầu nhắm tiệt mắt lại Không thèm phản ứng ông giả Con trai ngốc Người hạ tất phải vậy Cho dù người không phải em trai của Bách Cương Thì ông già ta Vẫn coi người là con trai mà Quỷ bất quỷ đảo được Bách Vô Cẩu ra liền nằm luôn bên cạnh hắn Tiếp tục nói Dẫu riêng người nhiều năm như vậy Ông già ta cũng biết là có lỗi với người Lại nói tiếp Cũng không thể trách một mình ông già ta được Năm đó trong lần đi cùng tử phúc lên yêu dân Ông giả ta quả thực Có một đứa con với một yêu nữ Tinh tuổi Thác cũng xem xem với ngươi Mặt mũi nữ yêu kia Lại giống hệt như ngươi Ông già ta thật là không nhịn được mới Mặt mũi giống ông đây Ông giả Người có bệ Thì cũng bệ cho con lý một chút chứ Lông này Bạch vô cầu không nhịn được Mở mắt ra Trần trừng mắt lượm quy bất quy một cái Rồi nói tiếp Ông này tự biết mình có diện mạo thế nào Ta như này Đến chính mình còn không xuống tay được Lại còn mặt mũi giống hệt ông đây Trời Cái đồ thôi tha không biết xấu hổ nhà ngươi Thầy bạch phố cầu Đã chịu nói chuyện với mình Quyên bất quỷ đẹp bật cười khà khà nói <cười> Cái này gọi là Duyên phận đấy Con trai ngốc à Người cẩn thận ngâm lại xem Bao nhiêu năm qua có khi nào ông giả ta Không xem người như con trai ruột không? Một lần đến đêm khuya tĩnh lặng Ông giả ta lại nghĩ Nếu như người thật sự Là con trai của ta Cho dù người có kéo ông giả ta Cùng nhau đi đầu thai sang kiếp sau Làm anh em Có thể có một thằng em trai như người Cũng tuyệt vời biết mấy ấy. Muộn rồi Hôm nay ông đây chắc chắn sẽ chết Cho dù cha ruột ông đây Có xuống khuyên cũng vô dụng Nó chỉ cây đổ giả như người Bạch vô cầu nghĩ đến việc mình sắp sửa chết đi. Nhưng nguyện vọng trong lòng không thực hiện được thì vẫn thấy có chút không cam tâm. Do dự một hồi, hắn tiếp tục nói. Ông dạ, nếu người còn có chút lòng thành, bỏ ra hai chúng ta cùng đi đầu thai. kiếp sau ông đây làm đại ca? Cây này không phải vội. Chúng ta làm xong chuyện ở trước mắt cái đã. Nếu bây giờ người không còn nữa, thì yêu Sơn sẽ loạn lên thật đấy. Nói đến đây, quyên bất quy thở dài rồi lại tiếp. Bạch Cường như thế nào, người cũng thấy rồi. Người vẫn còn trông mong hắn sẽ cai trị Yêu Sơn sao? Hiện giờ chỉ cần ngươi vừa chết, ngày hôm sau, Yêu Sơn sẽ đại loạn. Rồi minh giới nhất định sẽ thừa loạn tấn công. Chỉ người cũng biết hiện tại chết Yêu Sơn, còn bao nhiêu yêu quái có thể đánh giặc rồi đấy. Đúng là còn chưa đủ cho một mối quân tiên phong cho minh giới làm thịt. Mới lời này bách vô cầu nghe xong Cũng thấy dao động Nghe đến yêu sơn vất vả lắm Mới có được cục diện ổn định như bây giờ Lại bởi vì chính mình chết đi Mà sẽ bị minh giới thôn tính Yêu vương bề hà cũng thấy không đành lòng Nhưng hắn vẫn cứ mạnh miệng Ông đấy chết Cũng chết rồi Còn lo dị được mấy cái vớ vẩn đó Ông giả người đừng làm nhảm vô nghĩa nữa Đi tìm thanh đào đến đây Chả con chúng ta Vì vậy anh em chúng ta Cùng nhau cắt cổ Được Nếu ngươi đã quyết định như vậy Thì lần này ông giả ta nghe ngươi Trong khi nói Quỷ bất quỷ đã lấy từ trong người ra Môn mảnh đao kiếm gãy Đặt nó vào trong tay bách vô cầu Rồi nói tiếp Cây này chính là mảnh vỡ của tham lang Phạm khí với yêu khí bình thường Không tổn thương được ngươi Chỉ có thể dùng nó thôi Nào Tự ngươi cắt cổ mình một nhát Sau đó ông già ta cũng làm theo ngươi Tiệc trò mấy vạn yêu tộc trên yêu sơn này Sau khi ngươi chết bọn chúng cũng phải cùng nhau chết đi Coi như bồi táng cho ngươi Chết Ông giả ngươi Là người trường sinh bất lão Cho dù ông đây có chảy cạn máu Thì ngươi cũng sẽ không chết được Bách vô cầu chợt nhảy dựng lên khỏi mặt đất Nhìn quy bất quy vẫn còn nằm giữa đống đổ nát Tiếp tục nói Ngươi định lửa ông đây chết trước, rồi ngồi ngồi một bên chè giễu chứ rẻ. Ông đây còn lâu mới mắc miu ngươi. Như vậy đây, ông đây cứ thế này canh ngươi. Khi nào ngươi chết rồi, ông đây lại cùng với ngươi đi xuống giấy. Lao cao giả ngươi tâm kế xảo quyệt, không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, ông đây không yên tâm. Lúc này, quỷ bất quý lại cười tủm tỉm, bao giấy không nằm nữa. Sau khi biết giấy không thể nào gói được lửa nữa, Trong lòng ông già đã suy nghĩ vô số biện pháp ứng đối, vật vã hồi, cùng thuyết phục được hồn phách yêu thần này. Tuy rằng từ nay về sau, giữa cả hai không còn tình cảm cha con nữa, nhưng tôn sủng gì, cùng vượt xuôi được cơn giận của tên ngốc này, còn lại chính là làm cách nào thuyết phục được Bạch Cương nữa thôi. Bành vô Cẩu nhìn ông già mà mình đã gọi là cha suốt gần ngàn năm, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, ha lại nói: Trước tiên nói rõ chuyện về ông đây đi Ông đây rốt cuộc Là cái gì Chuyện này nói ra thì rất dài Chúng ta ra ngoài đã Rồi có gì từ từ nói Quý bất quý cười khả khả một tiếng Lôi kéo bách vô cầu đi ra ngoài Lúc này ở bên ngoài Đã tụ lại một đám cấm vệ Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Chồng thấy yêu vương không còn đòi sống đòi chết nữa Mày cẩn thận rẻ rặt Tiến lên bầm báo Bệ hạ Vừa rồi đại thông lĩnh đã rời khỏi vương cung. Bẻ hạ con muốn đuổi theo gọi lại không hả? Ồ, hết rồi. Hết, hết trường 3430 Hết làm cha con. Ê, hay quá nhỉ. <cười> Vừa rồi đọc nhập tâm luôn đấy. Ừm. Uhm. Ôi oh, đến hôm nay là thứ bảy à đến Tận thứ ba cơ Ai hay ghê không Hôm nay đọc nhập tâm không vấp luôn cả nhà Đọc cái đoạn uh, uh, Quy bất quy nói suýt khóc <cười> Bi thêm tí nữa Khi Thành chảy đúng mắt Hay thật Ông Trần Đào viết định Nói chung là rất là bình thường đó Trong bi có hài Nhưng mà Gây cho người đọc cảm xúc Rất nhiều <cười> Ok cả nhà Ngày nhập tâm quá Đọc nuột Sao một số bạn này không xem được à Sao nhỉ Thành vẫn like mà Một số bạn vẫn nghe bình thường mà nhỉ lại có, có bạn lại không bảo là lỗi là thế nào nhỉ Sao lỗi cả nhà gì? Vẫn nghe bình thường ừ, Phần này hay quá Rất là mong phần sau à, Quy bất quy sống tình cảm mà Thương thằng con trai lắm Nhưng Mà bây giờ chúng ta sẽ biết rồi Nghĩa là khi mà nhập hồn phách của ba người Vào trong cơ thể của Bách Vô Cầu thì cái người xuất hiện nhiều nhất thì chính là cái thằng cái yêu thần hồn phách của yêu thần lên chiếm mất xác của của bách vô cầu chiếm chiếm mất thân cơ thể không phải xác sẽ cơ thể của bácch vô cầu đâm ra là bách vô cầu thật sự em trai của Báh Cương ấy thì là chỉ xuất hiện một chút ở cái chỗ mà đợt ở dưới biển ấy. bản lĩnh cũng rất là khủng Cái cáiợ xuất hiện dưới biển nhận bách cương đấy, mà bách cương ngươi sao không nhận ra ta à đấy? Thì hồn phách của yêu thần là bị thương, đâm ra mít bị chập chập chang chang. Buồn nhỉ. Chẳng lẽ sau phần này là không có bách vô cầu nữa hả? Thì bây giờ cho hồn phách của yêu thần Sang sắc của yêu thần được không nhỉ? Không biết được. Không? Tí cho hồn phách của yêu thần lại nhập vào xác của yêu thần. Sao vẫn đi cùng nhau được nhỉ? Hình như là thân xác cũng tổn thương rồi hay sao ấy, không không không nhập vào được nữa. Kể ra mà nhập lại được thì cũng tốt mà. Chứ bây giờ mất cái nhân vật tấu hài này hơi buồn ha. Tại không biết là có nhập được lại nữa không, để hồi sau cái chắc là sẽ rõ hơn. Chứ bây giờ chẳng lẽ đi đầu thai luôn hả? Thì nghe hồn phách của yêu thần cũng đi đầu thai Nghe là yêu thần, rồi yêu đế, rồi là áo vương đi đầu thai hết Bởi vì cũng là nhân vật sống rất là lâu rồi Hồn phách thì chắc là cũng bị tổn thương nhiều rồi Bách vô cầu này thì bị kiểu lúc nhớ lúc không đấy Chập chập chen chen đấy Cũng là do bị ảnh hưởng của hồn phách đó Vào muộn quá nghe không hiểu mô tê gì Nhưng mà kể ra mà hồn phách của yêu thần lại Nhập vào lại cơ thể của yêu thần xong Vẫn đi cùng nhóm nữa thì tốt nhỉ Nhưng mà về sau này chúng ta sẽ không còn nhắc đến yêu thần nữa Không còn ai Đi cùng quy bất quy nữa Không biết thế nào Không biết là tác giả sẽ xử lý cái việc này như thế nào chung là Mong phần sau ghê Đang đọc thì hết Phải đọc hay Công nhận là hay Xúc động Vì chúng ta cũng là một người Theo dõi từng bước chân của Bách Vô Cầu Cũng như là Quy Bất Quy Chúng ta cũng cùng hòa chung cảm xúc Với cả cuộc phiêu lưu của bọn họ Chúng ta cũng sẽ hiểu được tình cảm Của Quy Bất Quy dành cho Bách Vô Cầu Cũng như là Bách Vô Cầu Dành cho Quy Bất Quy hay là Cả Ngô Miễn nữa mà dù Ngô Miễn rất lạnh lùng nhưng mà Cũng quan tâm ba người này nào Ba người mà xảy ra chuyện là Cũng nhảy nhảy vào Dù có liều cả cái mạng Thì cũng bảo vệ ba người Như kiểu lúc mà nổ Lục vô kỵ nổ ấy Quý bất quy Còn tưởng Ngô miễn chết cũng lao vào trong đống gạch Để tìm kiếm Ngô miễn Nhưng mà Tim bốn người này rất đoàn kết Và yêu thương nhau Đi với nhau hành trình cả ngàn năm mà Ngàn năm các bạn cảm tưởng lắm. Nó, nó lâu như thế nào Chúng ta sống với nhau mấy chục năm mà Chúng ta đã cảm thấy gắn bó thân thiết rồi Nói gì là đi cả ngàn năm với nhau Hay quá Tuyệt vời Nói chung là rất mong phần sau Tận thứ ba cơ ừ, Bảo sao thì à Phần ớt không thể bác vô cầu nữa Bởi vì bách vô cầu thật ra là yêu thần Bách vô cầu tấu hài thật ra là yêu thần Yêu thần bị chập chập trang trang Đâm ra là khi bách vô cầu xuất hiện ấy, Là cái hồn phách của của yêu thần Đâm ra là cái cái con khỉ tôn vô bệnh Gặp nó mới quỷ Và tất cả các yêu quái mà nhìn thấy bách vô cầu Thì đều coi là yêu vương thì cũng đúng thôi Bởi vì yêu thần mà Mặc dù là hồn phách thôi Mà cũng đã có khí thế bá đạo như thế Bây giờ mà yêu thần phải còn nhập vào trong cái thân thể của yêu thần nữa Thì mà khổng như thế nào Có tên vời Đọc mà chảy nước mắt Tí nữa thì khóc mày quá May quá không khóc Bởi vì tác giả đã thêm một cái miếng hài vào nên là Không khiến chúng ta Không khiến ông MC Nguyễn Thành chảy nước mắt Suýt thì khóc Mình nhận được 50.000 của bạn Nguyên Cảm ơn bạn Nguyên rất nhiều nha Ok Thành rừng nghỉ tí Rồi cần còn thu dân gian ngụy văn Thành rừng thì chắc là các bạn Các bạn mà vừa nãy không xem được Thì sẽ vào xem lại Ngang biển sao luôn ấy không xem được. Mọi người vẫn nghe được mà, gì? Hay đọc đọc ok, mình đọc đuột thế. Chắc vừa rồi làm cốc trẻ đặc nên không bị buồn ngủ. Mới cả tình tiết hôm nay nó cũng hay nữa Vâng cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha Thân thể ớt vẫn là một bí mật nhỉ? Không biết là có phần ngoại truyện của ớt không anh? Anh cũng không biết được. Hiện tại tác giả không viết thêm của ớt đâu. Theo như cái thông tin tìm hiểu ấy, thì là không viết tiếp phần của ớt nữa. Coi như đến đấy là hết rồi. Còn chắc là trong cái phần miễn truyện này thì sẽ giải thích cái kiếp trước của ớt thôi. Thành nghĩ là sẽ giải thích Chúng ta sẽ có thể suy đoán dựa theo những cái tình tiết của của miễn chuyện để suy đoán ớt là ai. Chứ không thể một thằng ớt ở đâu lại được ngô miễn cưng chiều đến thế. Bét thì cũng phải là kiếp trước của ớt là vợ của ngô miễn. Đó. <cười> Thành nghĩ là vậy đấy. Chứ không để một ông ớt ba vẩn chẳng có tí thuật pháp nào tiền được mỗi cái tài thiện xạ thôi, có thiên nhãn thôi. Chứ không có gì mà được ngô miễn gọi là cương triều như vậy. Chắc là cũng phải là có một cái gì đấy liên quan đến dòng giống của ớt à, của ngô miễn. Hoặc là gọi là vợ của kiếp trước, kiếp trước là vợ của ngô miễn. <cười> Đúng rồi, không phải tự nhiên mà được cưng chiều, được cho hạt giống như vậy Nha, các bạn nhỉ Nói chung là Thành sẽ lên lên một bài để, để, để thảo luận cái chủ đề này nha, nó hay quá Chắc là sẽ làm một cái bài để thảo luận về chủ đề về thân xác của Bách Vô Cầu nha, nha Các bạn có thể lên fanpage để chúng ta cùng bàn luận nhé Hoặc là Thành sẽ đăng một bài cả trên fanpage lẫn trên youtube Phần ngày hôm nay quá hay À, các bạn có thể để lại bình luận ở Trong cái bài Thành livestream này Thành sẽ giữ nguyên thôi Thành chỉ cắt cái phần đầu Thành nói luyên thuyên đi thôi à, thì Thế nha Bye bye các bạn Phần này Thành không phải cắt nữa Thành chỉ cắt đoạn đầu đi thôi Bye cả nhà Chúc cả nhà ngủ ngon Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện Cũng như là donate ủng hộ em MC Nguyễn Thành Xin chào và hẹn gặp lại